Các bạn đang nghe tại đọc truyện hãy nói khác là anh đang ghen với la lập buổi chiều đạp xuống trên nẻo đường tiến thẳng để khu rừng theo Tân Hoàng vắng nhóm tìm kiếm của 4 người gồm 7 người ai nấy đều đang có những cảm giác xáo trộn khác nhau trong số 7 người ấy thì những người bạn tri cửu dục tâm giờ này chỉ còn xátt lại ba người Có lẽ người hoang mang nhất Tại thời điểm này chính là Kiều Vi Vì với cô Thì không chỉ riêng về chuyện của Dục Tâm Mà còn rất nhiều chuyện Phiền muộn khác Đang ám ảnh cô chẳng lúc nào ngớt Cô đang muốn kết thúc Mọi việc Nhưng mọi thứ còn chưa hết ngột ngang Thì lại những chuyện ở nơi đâu chợt đến Làm cho cô thấy đầu mình Dối như mớ tơ vỏ Giờ nghĩ tới Dục Tâm Cõi lòng cô dường như lực Lại đang phải chịu thêm sự đè nén rất nặng nề Khu rừng thiêu tân Đã dần hiện ra trước mắt Những chiếc lá vẫn thầm rơi Như càng tạo thêm cảnh hoang vắng tiêu điều Đúng là một khu rừng chết chóc Kiểu vi thầm nghĩ vậy Mà lòng lại thấy quản đọc Nếu như không có khu rừng này Không có cái cây ấy Thì những người mà cô thương yêu nhất Liệu có rời bỏ cô mà đi hay không Nếu như qua một ngày mà mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ Thì lại thêm một ngày Có phải hứng chịu những niềm đau tột định Cùng với cả trăm ngàn sự bất giác không yên Mọi người đã tiến thẳng vào lãnh thổ khu rừng Một hồi lâu sau Những chiếc xe đã đưa họ tiến tới sát Đến chân núi trùng phòng Dưới ánh nắng trèo ống ả Mặt hồ phiêu lệ Lăn tăn lấp lánh Trông thật dịu dàng Bên ven hồ, hoa cỏ đang ngả nghiêng theo từng đợt gió. Khẽ phát ra những tiếng dì rào giả dích. Ngước nhìn lên cao, chỉ thấy dãy núi trùng trùng muôn trượt. Những tiếng nắng thỉnh như đang xè dọc qua khe núi. Rồi dọi thẳng vào mắt lai lầm, làm anh khẽ nhớ mắt lại, anh nói. Chúng ta bắt đầu lên trên nó thôi, và tranh thủ thời gian lúc mặt trời còn chưa lặn. Nói rất lời, là lầm tiến bưng trên con đường mòn khúc khâu mọi người cũng nhanh chân dào bước tiến theo sau trước khi lên núi kiểu vi còn lặng lẽ cầu nguyện thêm một điều gì đó lúc này hoàng hôn đã xế bóng cả sườn núi đang được nhuộm một màu vàng rực từng bước chân cứ lặng lẽ tiến đi không biết mệt mỏi có lẽ tình bạn và sự yêu thương đang thôi thúc họ đoàn người vẫn bước đi cùng với những ý niệm cầu may không lúc nào rơi bỏ. Nhưng những nhớ ước nguyện ấy của họ lại như kéo theo cả mặt trời đang chìm sang bên kia của thế giới để xót lại những giọt nắng cuối cùng muôn vật lạc lòng. Không gian ở thay áo, những con người trí tình thì vẫn cứ bước đi cho dù trước mắt họ chỉ là một màn đêm và bóng tối đang dần xâm lấn thị giác của mình. Cũng vào cái thời điểm bầu trời nhà nhem không nhìn rõ mặt người ấy. Từ trên đỉnh núi trùng phong bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người dị dàng. Bọn họ ăn vận quần áo lùm tùm trông hết sức bí ẩn. Lúc ấy họ chạy như bay xuống núi theo một rối mòn khác. Trên vai của họ còn khiêng theo một chiếc quan tài. Hộ là ai? Phải chăng họ chính là những vị khách mà Kiều B đã gặp trên rừng thiếu tình? vào đêm rông bão ấy. Dây anh chàng tranh trách, đang chiếu vòng qua những khe đá, tạo nên những vẹt sáng huyền ảo, như bị cuốn theo những bước chạy của nhóm người là mặt kia. Loáng chốc, đôi chân họ đã chạm xuống chân núi trùng phòng. Như đã bạn định từ trước, những bước chân âm thầm ấy chạy dọc theo bên hồ phiêu lệ, tạo thành những chiếc bóng rong rồng yên trên hồ nước, dưới bóng trăng đầy huyên hoạc. Rồi những bước chạy như một luồng gió ấy đã nhanh chóng cuốn họ đến bên hai tảng đá to lớn đang đứng cạnh nhau. Nhưng thứ nằm trong tầm ngắm của họ lại không phải là hai tảng đá cao lớn ấy. Thứ mà họ hướng đến lại chính là phiến đá nguyên khối phạm phiêu đang được nằm cạnh đó. Dường như ở khối đá này đang toát ra một dòng hơi lại u hồn mà người bình thường không thể cảm nhận được quy quan tài được đặt xuống, rồi tất cả những ánh mắt đều đổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net